Tiếng chấn kền thật kinh khiếp ầm ầm ầm và bọn vô hiệp dĩ nhiên là phải thảm bại hự hự hự Thất kinh trước bản lãnh bất phàm của Dương Hận. Báo hiệu giờ đền tội của chúng đã đến, Du Hiệp hốt hoảng gào lên: "Từ Lập Thiện, Kim Trung Nhân, mau đến đây nào." Kim Trung Nhân vội lao đến. Từ Lập Thiện thì khác, y đến vì Nghị Đàn khi chưa tỉnh lại đã vội tháo chạy, do biết không là đối thủ của y đang đuổi theo Nghị Đàn. Nghe gọi, y đảo người liền lao đến. Du Hiệp kịp quát: Trước lúc Dương Hận đánh ra một kình tối hậu, mau hiệp lực đánh. Sự liên thủ của phe đối phương liền tái lập. Dương Hận bộ phải đương đầu với bọn ác ma có năm người. Chàng vận toàn lực hết cả kiếm lẫn chưởng, đỡ xem chưởng. Ầm ầm ầm. Tiếng chấn kình lần này quá lớn, khiến cho tiếng niệm Phật của vô biên thiền sư và Tịnh vô Tịnh pháp phải bị lấn áp. Dương Hận đang vận khí chuẩn bị cho một chiêu cuối cùng lin trí dùng mờ đi. Nึก lại với linh trí cũng mờ dần, ác tâm của vô hiệp bỗng dâng lên khiến lão nghĩ ra một kế sách tối độc. Lão bất cười lồng lộng. <cười> nhiệm Giang, mọi người thấy ta làm thế này là có đúng hay là sai, hãy xem này. Lão bất ngờ áp chưởng tay vào linh đài quỷ của Nhiệm Giang. Nhiệm Giang thoạt nghĩ vô hiệp định ám toán nào ngờ lão lại tiếp nhận nguồn nội lực của vô hiệp trút sang. Nhiệm Giang Bỗng chốc kêu lên kinh ngạc. Dưu lão huynh sao lại? Dưu hiệp bỗng đưa miệng vào gần tai lỗ tai niệm gian và lẩm nhẩm những lời thầm thì bí ẩn. Trong khi đó do sợ linh trí lại tiếp tục mờ đi, Vân Hận vừa vận dụng Niệm Giáp Súc cố công thèm hai mức nữa, vừa gọi vô biên thiền sư, thiền sư. chợt hiểu vô biên thiền sư gọi niệm Phật A Di Đà Phật. Còn tỉnh vô và tỉnh pháp thì do Mãi nhìn cử chỉ khác lạ của niệm gian nên quên mất niệm Phật. Cả hai nhìn thấy niệm gian lại áp chưởng tay vào linh đài huyệt của Kim Trung Nhân. Kim lão đại chớ hãi sợ, hãy mau tiếp nhận cần lực. Tiếp đó niệm gian lại phụ nhĩ ép với Kim Trung Nhân để đánh lược Kim Trung Nhân áp chưởng tay vào hậu tâm của Đoàn Kính Niên. Cả kinh tịnh pháp lên tiếng, bọn chúng dồn nội lực vào nhau, dương khí chủ e nguy mất. Kịp tỉnh lại Dương Hận dội lao đến Lũ ác ma phải đền tội vì thái ớt môn Được kiêm trung nhân phụ nhỉ đúng lúc Đoàn kính niên dội hất chữ Chống cự như từ lập thiện đang làm Xúc sinh hãy đỡ Ha ha ha Giết giết giết Am am Chỉ có hai tiếng chấn kịnh Nhưng kết quả thật không ngờ Và hoàn toàn bất lợi cho Dương Hận Dương Hận lão đảo thân người thối lui về phía sau Một kình đó như bài sơn đảo hải, đến ngoài 250 năm công lực của bọn ma đầu. Bọn Dương hiệp bốn người dồn cả vào cho đoàn kính niên. Đứng cuối bọn ác ma theo thế nhất tự trường xà, du hiệp lên tiếng quát: "Đánh tiếp đi, đoàn kính niên lại hết dưỡng ra." Dương Hận đương nhiên là phải hiểu nguyên nhân khiến chàng bị thảm bại, chàng cười lên hai khi nghĩ đến một biện pháp tối hậu, mà khi chàng luyện công phu Thái Ất thượng tầng vẫn không nghĩ ra. Sắc cô lúc chàng phải vận dụng tới. <cười> Đã đến thế này, hãy xem thần công vô thượng của bản môn Thái Ất, lũ ác ma các ngươi phải chết. Dứt lời mặc cho luồng sáng kình lực đợt phong ba cực kỳ to lớn và dũng mãnh đang được đoàn kính niên quật ra, chàng và kiếm cùng lao vút vào. Hành động của chàng không khác gì là một con thiêu thân đang tự đâm đầu vào lửa đỏ dù biết rằng phải chết. Mọi người đương nhiên Phật gia và đạo gia đệ tử tất cả đều có chung một tâm trạng, vừa hái hồn lại quá ư là sững sờ trước hành vi không thể có của Dương Hận. Tất cả quên đi việc phát đi những câu niệm Phật bằng phản xương thiền âm, vì tất cả đều trố mắt chú mục nhìn vào cảnh tượng vô tiền khoáng hậu. Trên quảng đường thật ngáng ngổi khi lao vào tầm chưởng của bọn vô hiệp thân hình của Dương Hận, Cái áo nhỏ lại dần nhỏ nhỏ mãi, nhỏ cho đến khi y phục quá rộng quá thừa thải của chàng chỉ còn là một mớ vải lùng nhùng bay phần phật. Ở phía sau và chỉ có cái đầu bé tí teo của chàng dùng thanh kiếm Thái Ất đã xuất hiện ngay ở phía trước bộ y phục. Chàng giờ chỉ còn là một đứa bé sơ sinh với thanh kiếm Thái Ất quá nặng quá dài. Tuy thế, dù bộ y phục lùng nhùng vẫn bám nhằng nhằng ở phía sau, nhưng được thân hình nhỏ nhắn, có mũi kiếm thái ất ở phía trước dẫn đạo, chàng như là một mũi tên xuyên thấu vào lớp sóng kình của lũ ác ma. Chỉ nghe dùng giúp, bọn ác ma không sao lường được mức độ liều lĩnh của chàng và hoàn toàn không ngờ, chàng lại có môn công phu tuyệt kỹ. Quái dị như thế này. Tất cả cùng kinh hãi thất thanh khi nghe một đứa bé quát lên một tiếng kinh thiên động địa, phi kiếm thái ất Dạ mũi kiếm Thái ất của chàng ngay lập tức xuyên qua người của tên ác ma đứng trước là Đoạn Kính Ninh. Chỉ nghe xoạt một tiếng. Đúng lúc này từ phía sau từ Lập Thiện đang độ hung hăng cũng hất cần và động thân lao đuổi theo bộ y phục lùng nhùng của Dương Hận. <cười> đang đà lao đi với tốc độ kinh nhân, mũi kiếm của Thái ất sau khi xuyên thấu qua người của Đoạn Kính Ninh Lệnh đâm trổ ra phía sau xuyên suốt vào kim trung nhân. Đến lúc đó Dương Hận dận toàn lực, tự dùng hữu trưởng là tay đang cầm giữ thanh kiếm Thái Ứ, dỗ thật mạnh vào chui kiếm và chỉ nghe bộp một tiếng, Thái Ứ kiếm tiếp tục liền xuyên trổ khỏi người của Kim Trung Nhân, đâm qua luôn bên người của Niệm Giang và bắt đầu xuyên thấu kẻ gian ác cuối cùng chính là Du Hiệp. Soạt soạt soạt. Bong Ác Ma hậu như cùng một lượt bị sát tiêu cổ chàng đạt mạng nên phải đồng kêu lên mấy tiếng "hự, hự, hự". Mọi việc nhanh chóng kết thúc không quá một lần chớp mắt, thu được kết quả mỹ mãn, cảm nhận có kình lực bám theo từ phía sau, chắc chắn là do từ Lập Thiện quật vào. Dương Hận nhanh nhẹn uống người vượt lên, lao khỏi đầu của bốn tên ma đầu đang lả dần, và như cánh én jang và bộ y phục bám theo lẳng nhẳng lao vút qua. Thế là ngọn kình tàn độc của từ Lập Thiện đương nhiên phải lao ập vào bọn ác ma. Tiết thay như kình của ngọn của do đoàn kinh niên vọt ra vẫn còn đó. Ầm. Uhm, Chư chứng tàn độc của từ Lập Thiện thế là không đủ hủy diệt nên nạp dụng thi thể của lũ ác ma. Không những vậy, tiếng chạm kình này còn có tác dụng kỳ quái. Khiên Lũ áp mà như những ngọn đèn sắp tắt có dịp bừng lóe lên lần cuối. Du hiệp gắng gượng gào lên trong một tâm tưởng ác độc cuối cùng, Đoàn lão đại hãy cố tìm cách chạm vào tâm chướng của Từ Lập Thiện mau lên. Nào cần Du hiệp bảo, chính Lập Thiện sau khi bị kình lực dơ rơi chẳng lại, y đang nộ khí xung thiên nên tự lao thân bài đến. Du hiệp bộc quát lên một tiếng, muốn thức tỉnh đồng bọn trong một nỗ lực Cuối cùng, trút tất cả chân khí vào Lập Thiện mau lên. Chính lão là kẻ chủ xứ đã làm gương trước, lão trút những chân nguyên còn lại của bản thân lão vào Niệm Giang. Niệm Giang đoán được ý định cực kỳ thâm độc của Du Hiệp cũng trút tiếp vào Kim Trung Nhân. Kim Trung Nhân dồn sang cho Đoàn Kính Niên, cuối cùng Đoàn Kính Niên vừa cười, vừa tìm cách giữ chặt tâm chữ của Từ Lập Thiện để trút cho y. Chừng nào chân lực hay chừng ấy Vưu <cười> lão quên thật là sáng trí, đúng là người lãnh đạo của tam kiệt chúng ta. <cười> Đạt được ý nguyện dù chưa biết là điều hay hay dở, Vưu Hiệp bỗng thiều thào nói. Nhỏ Hiệp Quân đây đã tận lực rồi, lập thiên lập thiên. Lão chợt hét toáng lên, hãy báo thù cho chúng ta. Rồi hự một tiếng, lão ngã xuống, khiến cho bọn Nhiệm Giang cũng bật ngã theo khi đó từ lập thiện bỗng có phản ứng y dụng mình dài lực, khi có luồng nội lực xa lạ xâm nhập vào y tự tâm chữ, linh trí đột sáng lên y kêu lên, thúc thúc tổ theo bản năng y thu tay vậy, khiến cho kim trung nhân và đoàn kính niên phải chuối ngã và hồn du địa phủ. Vì tin chắc rằng bọn ác ma thế nào cũng phải chết, dư hận hoàn toàn không kịp ngăn cản kế mưu hiểm độc cuối cùng của chúng gia chàng biết bọn yêu hiệp muốn quyền chân khí của chúng toàn bộ chân nguyên để dồn sang vào người của Từ Lập Thiện, với hoại tính và ác tính sẵn có của Từ Lập Thiện mới thật sự là một đại yêu ma tử, dêu rắc kinh hoàng cho toàn bộ võ lâm Trung Nguyên. Thế nhưng, sự tỉnh trí kỳ lạ của Từ Lập Thiện khiến cho Dương Ảnh phải bàng hoàng. Chàng dục tính ngộ, công phu bản thể của Từ Lập Thiện là một loại ác công có từ quyet nhục lãnh hồn. Nếu ác tính sẵn có của cô lập thiện được quyet nhục lãnh hồn làm cho nó cao lên nhiều hơn thì chính chân nguyên đạo gia công phu là công phu của nhị lão hộ pháp thế vị thái ất môn đã bị bọn du hiệp chiếm đoạt. Khi được bọn ác ma trút vào người của lập thiện, công phu này lập tức hóa giải quyet nhục lãnh hồn, lập thiện lập tức trở lại là một lập thiện như ngày nào. Nửa mừng nửa lo. Dương Hận gãy ý, từ lập thiện tâm mừng cho ngươi đã thoát được ma chướng. Mà ngờ từ lập thiện sau khi nhìn bọn du hiệp lần lượt ngã lăn ra, y đờ mắt nhìn chàng kinh ngạc, "Là ngươi, Dương Hận?" Chàng vừa gật đầu ý bật thác lên, "Ta phải giết ngươi." Tâm tâm chàng kêu thầm nguy tai, thất tâm nhiếp hồn độc vẫn còn phát tác. Y có tỉnh lại khi huyết nhục lãnh hồn bị quá dày, nhưng chính ấc tâm nhiếp hồn độc đã khiến cho y tình trí mối hận của y đối với ta làm sao bây giờ đây? Thêm một lần nữa khi chàng nghĩ đến thất tâm nhiếp hồn độc, chàng giục mờ đi lý trí. Chàng thêm bấn loạn, chàng gọi kêu lên: "Dẫn dụng Phật môn công phu đi, nào vô viên thiền sư." Đồng thời chàng dỗi lạng tránh không để cho ngọn kình tràn đầy uy lực của Từ Lập Thiện hoặc vào người. Từ Lập Thiện nhanh tốc thi triển Diêm Dương Ảnh Bộ Pháp, Dương Hận ta phải giết ngươi, hãy đỡ. Trong lúc đó, tiếng niệm Phật của vô biên thiền sư, Tịnh vô và Tịnh Pháp liền vang lên, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hiệu quả của tiếng niệm Phật có làm cho Dương Hận và Từ Lập Thiện lấy lại được phần nào linh trí hay không? Tuy nhiên, thái độ của Lập Thiện vẫn hung hăng. Hãy đỡ chưởng của ta Dương Hận. Giang Đành phải xuất chứng tiếp chiêu từ Lập Thiện là ta đây mà. Ầm. Hình hài bé nhỏ của y trong bộ y phục lùng nhùng của Dương Hận liền bị chấn lùi về phía sau, đồng thời bản thân của Từ Lập Thiện cũng bị chấn lùi vài bộ. Y lại lao đến. Dương Hận đọng nộ kêu lên: "Nếu ngươi cứ mãi thế này, ta đành phải đáp ứng di nguyện của Tế An đại sư, hãy xem kiếm." Ầm. Giao giao Lần này thì khác, Dương Hận chỉ khẽ lão đảo còn Từ Lập Thiện thì lại vẫn lùi, vẫn không biết sợ, y là túc tung người, lướt vào như một con dã thú đói mồi, nạp mạng đi. Hành vi của y cho thấy thất tâm nhiếp hồn độc, hầu như là đã chiếm lĩnh toàn bộ linh trí của y. Không dứt không được, vừa nghĩ chằn vừa gầm lên, ngươi phải nạp mạng thì đúng hơn, đếm quỷ u minh hãy đỡ. Ầm, veo veo ầm. Tràng hoàn toàn trầm ổn cước bộ, ngược lại lần này từ Lập Thiện bị chấn lùi nhiều hơn so với hai lần trước. Chàng chợt hiểu ra, không phải bản thân công phu của ta mới đó lại được nâng cao, đây là hậu quả của hai loại nội nguyên chân lực hoàn toàn khắc chế nhau, đang tác động đến công lực của Lập Thiện. Theo đà này, chính nội lực của Thái Ức sẽ hóa giải toàn bộ nội công do y đã luyện từ công lực quyết địa phủ. Già xấu cuồng, y sẽ biến thành một phế nhân, không còn chút võ công nào nữa. <cười> Như vậy ta đỡ phí lực phải giết y. Như hiểu được điều này do diễn biến đang xảy ra và trong chính nội thể từ lạc thiện dục biến sắc, tuy nhiên y vẫn lao đến, người chớ có đắc ý, hãy xem đây. Như đã định, chàng không cần phải phí lực với y, chàng lập tức lãng tránh. Nào ngờ chàng lại lầm mưu kế của từ lạc thiện. Thấy chàng lẫn cám từ Lập Thiện gọi tung người chạy đi. Chàng vì bất ngờ vội đuổi theo, nhưng chạy được vài trượng, phát hiện phương hướng từ Lập Thiện đang lao đi, chàng bỗng dừng lại. Vô Viên Thiền sư liền chạy đến, a di đà Phật. Tiểu Thế Chủ không đuổi theo phải chăng vì sợ thất tâm nhiếp hồn độc tái phát. Chàng cười gượng chỉ một phần thôi. Phải chăng tiểu bối có thể đưa thiền sư cùng đi không? Tịnh Dô cũng đứng A Di Đà Phật. Ở trong người lão tạc nhàn vì hải không có giải dược, thất tâm nhiếp hồn làm sao bây giờ càng đáp nhẹ. Giảng Bối có một ý định và đó là tia hy vọng cuối cùng của Giảng Bối. Nếu thành sự, Giả Lâm áp Thái Bình, duy lập thiện không còn nữa, ngược lại tiểu Bối cũng có cách tự liệu lấy bản thân, phương trưởng bất tất phải lo lắng. Tịnh Pháp chợt lên tiếng hỏi: A Di Đà Phật. Sao Dương thí chủ không tự lấy lại hình thể ban đầu, chàng cười buồn và nói: "Để bảo vệ tâm mạch và thiên định quyệp, giảng bối đã mấy lần tận dụng nghiễn giáp xuất cốt công, và bây giờ khi giảng bối đã thu nhỏ đến độ chót, nếu trở lại hình thể ban đầu, giảng bối e rằng thất tâm nhiếp hồn độc sẽ biến giảng bối thành một đại ma vương." Dâu biên bỗng kinh ngạc nói: "Không lẽ tiểu thí chủ cứ ở mãi trong dáng nhỏ bé này?" càng lắc đầu như tiểu bối vừa nói với Tịnh vô phương tựu. Tiểu bối còn một tia hy vọng và đó cũng là niềm hy vọng cho những nhân vật vừa giếng phải độc thủ của lão Tạc Họa Nhan. Tịnh vô tỏ ra bồn chồn nói: "Phàm thí chủ bằng tăng có phần nhẹ lo, riêng về lập thiện A Di Đà Phật y đã bỏ chạy rồi, biết phương nào mà tìm?" Càng cao giọng nói. "Chư quý của đại sư vẫn bối hiểu rồi." Giản Bối hứa là sẽ không vi họa cho Giả Lâm. Bây giờ dù cho Giản Bối có bị thất tâm nhiếp hồn độc nhiễu loạn, Giản Bối quyết phải tìm được y và hoàn thành di nguyện của Tế An Đại sư, cáo biệt. Một thân một kiếm, thân thì quá bé nhỏ, và kiếm lại thì quá dài quá nặng. Vân Hận vừa giật lời liền lao đi mất hút. Vô Biên Thiền sư không ngăn cản kịp, bèn quay sang cách tịnh vô. Tịnh Vân, dù ngươi có là phương trưởng, dù ngươi sau này có sử phạt ta vẫn phải trách ngươi. Dương tiểu thí chủ là ai mà phải xả thân? Thái Ức môn đãi vị ai mà phải bị quỷ diệt, sao ngươi không tỏ ra đại lượng mà còn hằn cách? Vì lời lẽ thiếu cân nhắc của ngươi, Dương thí chủ bỏ đi như thế này, chắc chắn là ẩn ức giữ nhiều, và như thế giang hồ sẽ phải mất đi một cang hào kỳ Võ lầm có thể mất đi một vị minh chủ. Ta thật tiếc là đã chọn ngươi làm phương trưởng thế gì. Tình vô đại sư bừng bừng sát giận. Đưa cao thiền trưởng chứng tỏ quy quyền của một vị phương trưởng chứng môn. Vô biên nghe lệnh. Mọi việc giờ đã xong. Bốn phương trưởng muốn ngươi lập tức quay về tỉnh Am. Cấm không được bôn tẩu giang hồ nữa. Vô biên thiền sư khẽ lắp đầu. Vô buộc phải chấp hành mệnh lệnh. A-di-đà-phật, đệ tử xin tuân lệnh. Tịnh Pháp mấp máy đôi môi định nói. Bất chợt có tiếng người gọi và tiếng của nhiều người. "Đã xảy ra chuyện gì rồi, chư vị đại sư?" "Ô hay, là vô hiệp ác ma đi mà. Úi, có cả nhiệm gian Kim Trung Nhân đoàn kính niên nữa. Ồ, thi thể của nhang di Hải kia kìa. Bọn ác ma bị diệt cả rồi sao? Còn gã vô ma tử Từ Lập Thiện thì sao? Y đâu rồi?" phát hiện năm phái Nga Mi không động côn luân điển thương và hoa sơn đồng lúc xuất hiện. Tịnh pháp Tần Ý vội nhanh liền kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người nghe. Rõ ràng là cố ý nhưng Tịnh pháp dở như vô tình, kể luôn cho mọi người nghe quyết định sau cùng của Dương Hận. Khi nhận ra giả hoán cách vô lối của Tịnh Dao. Ngay lập tức mọi người đều quát ngắt nhìn vào Tịnh Dao như nhìn vào một quái nhân. Tình vô bối rối không biết phải giấu mặt vào chỗ nào. Đã thấy những vị trưởng môn của năm phái kia còn lên tiếng. <cười> Quá ra là tể phái không động, nghĩ đến chuyện cứu Thiếu Lâm thật là vô ích. Thiếu Lâm đã có hành động gì? Khi mấy lúc gần đây các phái đều chỉ nghĩ đến việc cố thủ, không ai dám tìm đến ai. <cười> Vậy mà là Thái Thất bắt đậu được ư? Đến võ đàng ở cận kề Thiếu Lâm chỉ đến chậm đã khiến cho nghị đàn đã bị phải mà kiếp quả thật là thất vọng mà. Sao chỉ là thất vọng, tuyệt vọng thì đúng hơn đó. À, sao chư vị vội vơ đùa cả nắm vậy chứ? Đây là sự thiển cận của một mình phương trượng Thiếu Lâm phái, đâu phải là chung cho cả Thiếu Lâm, hải còn võ tăng tịnh pháp và vô viên thiền sư luân hành hiệp trưởng nghĩa kia mà. Nam mô A Di Đà Phật. Giọ Lâm Trường Nguyên chúng ta phải chỉ có được một minh chủ như Dương Đại Hiệp thì ai biết mấy. Sao lại là không chứ, là tốt, cực tốt, cực cực tốt thì đúng hơn. Mọi người một câu khiến cho Tịnh Vô càng thêm bối rối. Cuối cùng Tịnh Vô bị cảm quá đến độ tự vì xuống trước mặt vô biên thiền sư. Đạp thiền trợn lên hai bàn tay và nâng cao quá đầu Tịnh Vô chợt bẩm Sư Thúc đệ tử bất tài xích nữa làm ô uế thanh danh cả ngàn năm của bổn phái. Đệ tử nguyện lui về sám hối, mong sư Thúc tiếp nhận lại lục ngọc Phật tượng. Vô Biên Thiền sư Như đã có chủ ý từ lâu nên ứng tiếng đáp lời: "A Di Đà Phật, đã lâu rồi ta có nhận định người chỉ nghĩ đến bản thân người nhiều hơn là lo lắng cho người khác." Đó không phải là một thái độ cần có của một vị trưởng môn, một đại phái như bổn phái. Người biết rút lui thế thì cũng hay, Tịnh pháp sẽ thay người tiếp nhận Phật tượng, đại lễ sẽ tiến hành sau. Ngay lúc này mọi việc sẽ do Tịnh pháp chủ trì. Ngay sau khi tiếp nhận Phật tượng, Tịnh pháp quay nghiêm lên tiếng hỏi: "A Di Đà Phật. Chúng ta ngay lúc này ai nghĩ cách tiếp ứng cho Dương đại hiệp?" như vậy ai nghĩ được phương hướng để tìm. Có một âm thanh cất lên và không một ai có thể nghĩ hãy còn một nhân vật như vậy ở ngay tại đây. Tiểu nữ có thể đoán được. Nghe thấy mọi người liền nhìn về hướng phát thoại, nhận ra đó là một nữ lang tuyệt sắc, với nụ mặt đang biểu lộ sự vui mừng cực độ và cũng là sự lo lắng cực độ. Đứng bên cạnh Lâm Tú Tú khẽ hỏi: "Tỷ tỷ làm sao đoán được?" Nữ lang đó Châu Hoàng Mai cười rũ. Nếu Từ Lập Thiện phải bỏ chạy, y chỉ còn mỗi một chỗ để trú ẩn. Tỷ tỷ hy vọng như thế bằng không, sao Dương Quân dám thản nhiên nhìn y để bỏ đi? Quân hùng nhíu nhíu, lên giọng hối thúc Châu Hoàng Mai, môn nhân thấy ớt duy nhất còn tồn tại, mong nàng nói ra nơi trú ẩn của Lập Thiện. Nàng lên tiếng đáp một cách dõng dạc, "Là huyết địa phủ đó." Vân Hồng hoàn toàn thất vọng vì không tài nào tìm được cách đi vào Huế Địa phủ. Cho dù Châu Hoàng Mai đã nói cho họ nghe, vách đá kia bỗng tự khai mở như thế nào, khi được Từ Lập Thiện sử dụng Địa phủ quyết thuật, để y và Nhan Di Hải đi vào trước kia. Họ ngao ngán nhìn, gia nhìn mãi vào vách đá câm lặng. Trong khi đó, ngài bên trong Huế Địa phủ nhận diễn biến kinh tâm động pháp đang diễn ra. Vương Hận đã nghi ngờ đúng như nghĩ là sẽ tìm được Từ Lập Thiện ngay tại chỗ này. Do Lập Thiện phải thi triển khinh pháp, y phải vận dụng chân lực nên chân nguyên nội thể của y càng lúc càng suy giảm như Vương Hận đã đoán. Nội công thái ức đã và đang tiếp tục làm tiêu tan đi công phu quyết địa phủ của Từ Lập Thiện. Vì thế cho nên Vương Hận đến kịp lúc Từ Lập Thiện vừa cho vào quyết địa phủ đang được khai mở. Sự xuất hiện của chàng khiến Từ Lập Thiện phải phẫn nộ, y không lường trước được điều này nên vội đã xuất thủ. Dương Hận, ngươi ám tà mãi như thế này sao? Hãy đỡ. Thoạt đầu Dương Hận đã có ý định là sẽ không cần phải phí lực với Từ Lập Thiện nữa. Nhưng đã quá lâu, từ khi mất bình ly khai võ đan phái, chàng chưa nghe lại một câu niệm Phật nào, thế cho nên thất tâm nhiếp hồn độc, đột dịp công kích thiên đình. Giờ bây giờ khi bị Lập Thiện xuất thủ tấn công, Dương Hận càng đại sát khí, "Tà ám ngươi, hay đã từ lâu rồi, ngươi luôn ám ảnh tâm trí của ta, hãy xem kiếm." Toàn thân bị chấn lùi từ Lập Thiện kinh hoàng phải chui người vào một động thất cạnh đó, Dương Hận hậm hực lao theo. Đến giải sau, hãy đỡ. A mầm. Đất đá dỡ dụng tạo dịp mày cho Lập Thiện nhồi người lăn vào trong động thất khác. Thầy thái ớt kiếm quá dài, khó sai sở, dương hận buôn kiếm, chàng lao đến, xuất dẫn thái ớt, nạp mạng đi, ầm ầm. Quyết địa phủ quả là một hang ma động, có quá nhiều động thất nối tiếp nhau. Từ lập thiện do không dám trưởng mạnh, trưởng dơi dương hận đã lợi dụng địa hình hiểm trở để nhanh chân mà tẩu thoát. Dương hận bám theo bén gót, ầm ầm, cảm thấy y phục làm dướng díu. Dương Hận vội lật đật trút bỏ. Chàng ngài lập tức chỉ còn lại là một đứa bé sơ sinh vừa mới lọt lòng mẹ, tuy nhiên là một đứa bé có thần thủ bất phàm, chàng vội lao đuổi theo Từ Lập Thiện. Chỉ một nháy mắt chậm trễ để hình hiểm trở đã khiến cho Dương Hận mất hút đối tượng, động nộ chàng quắc kình nháo loạn, "Ngươi đâu rồi? Ầm! Từ Lập Thiện, ngươi trốn được mãi hay sao?" Đất đá rơi càng nhiều. Dân hận càng thêm điên tiếc giận dữ Chàng vô tình Đã khiến cho thất tâm nhiếp hồn độc Có dịp chiếm ngự toàn bộ linh trí Của bản thân chàng Chàng cứ vừa lao đi loạn xạ Và vừa phát trưởng hỗn loạn Lập thiện Người mau hiện thân đi Âm âm Nhưng không dám đối đầu với ta hay sao Lập thiện Thần thái của chàng nào khác gì Thần thái của một kẻ cùng tâm Và hành vi của chàng lúc này chính là hành vi của một đại ma dương Chưa chắc dù ma tử từ lập thiện sắm kịp Chàng hất chứng liên tục, âm âm âm Chàng tìm kiếm khắp nơi Được một lúc chàng nghe, dương hận ta ở đây Chàng đảo người lao đếm, hướng co tiếng phát thoại của lập thiện Ngay lập tức có tiếng quát của y dàn lên, người muốn chết Một dần kiếm quan từ một kẻ đá bổng xuất hiện lao vào giữa thân của dương hận Dương Hận bật cười mà không thấy. Ngươi quên đi dốc dáng hiện tại của ta rồi ư? Chết đây này. <cười> Quả nhiên là Lập Thiện đã quên điều đó, vì thế Tu Y đạt được thái ức kiếm của Dương Hận, nhưng đồn phạt kiếm của y lại cao quá đầu Dương Hận lúc này. Kiếm vừa lao qua nhân nhã tên, Lập Thiện biết đang gặp nguy. Y vội dịch người lách sâu hơn vào kẻ đá, đã muộn một chút cho y. Chấn dữn đất đá ở kẻ đá rơi dục bản thân y cũng bị chấn kinh đẩy sâu hơn vào kẻ đá. Dương Hận với một góc dáng nhỏ bé đã lao vào kẻ đá, ngột dơi Lập Thiện phải bị những tai đá nhọn cài xước khắp người. Dương Hận dùng lên cười mang dạy, "Đã đến lúc ngươi phải nạp mạng rồi, Lập Thiện hãy đỡ." Đúng lúc đó Lập Thiện dục sáng mắt khi y nhìn thấy một vật, y vội chộp lấy và nhận thật nhanh. Rồi y kêu giật giọng, "Dừng tay, ngươi thử xem đây là vật gì?" Thái độ cô lập thiện do nhìn thấy cho nên Dương Hận liền dừng tay thật sự. Lập Thiện nở nụ cười đanh ác, "Ha, đây là giải dược thất tâm nhiếp hồn độc. Ngươi còn dám xúc thủ, ta lập tức quỷ nát lọ giải dược này." Linh trí giật lá lên Dương Hận kinh nghi mơ hồ, "Thất tâm nhiếp hồn độc ư? Như ta đã nghe rồi thì phải, a, phải rồi." là lão nhang Di Hải, là ta đã bị nhiễm đúng loại độc này." Lão nhang Di Hải có nói, "Lão ta đã quay lại quyết địa phủ và đã tìm ra được phương dược hóa giải chứng cuồng tâm, từ huyết nhục lãnh hồn chính là thất tâm nhiếp hồn độc đây mà." "Ý vừa bảo gì, giải dược, có phải giải dược ta đang cần hay không?" Dương Hận ngơ ngơ ngác ngác nhìn vào Từ Lập Thiện. Lòng mắt như độc xạ, nhìn giao cha Đang khi đó ở bên ngoài quyết địa phủ quân hồn đã hết nhẫn nại, Lâm Trưởng Môn lên tiếng bặn, với sức lực của một người khó có thể phá được vách đá này, nhưng nếu tất cả hợp lực lại thì sao? Thấy Cực Lão đạo vì lo lắng cho Nghĩ Đàn Trưởng Môn rất liên quan đến sự tử vong của Dương Hận, chàng còn sống, Nghĩ Đàn còn có cơ may giải trừ chứng cuồng loạn, chàng chẳng mai thiệt mạng, Nghĩ Đàn ắt phải tiêu diêu. Lão đạo ứng tiếng tán đồng. Bổng quần ma còn biết vận dụng tư thế, nhất tự trường xà, quyết tạo đại kiếp nạn cho Giả Lâm, không lẽ chúng ta lại không dám làm như thế để tiếp ứng cho Dương đại hiệp hay sao? Bần đạo tự nguyện đi đầu. Nào, Lâm Chưởng môn, bần đạo đã sẵn sàng rồi. Nhất lời thái cực lão đạo ung dung thủ kiếm trước ngực, đưa linh đài huyệt ở sau lưng cho Lâm Chưởng môn phou phụ công lưng áp tay vào thấy tới quần hồn lũ lực nói góp nhau tạo thành một hàng người dài ngoài năm trượng quan trọng là người đứng đầu là người nguy hiểm cũng là người đứng đầu những nguồn nội lực đủ mọi nguồn gốc một khi bức dồn vào chỉ một người nếu phản tác dụng thì chính người bị bức dồn phải bị vỡ kinh mạch mà chết trái lại dù chịu đựng được dù đẩy được những loạt kinh lực đó ra thì thành tiêu thức, nhưng khi phản kình từ vách đá quật ngược trở lại thì cả chịu nguy hiểm đầu tiên cũng là người đi đầu. Do đó qua thái độ kiên định và dũng cảm của lão đạo Thái Cực như khích lệ mọi người làm cho tất cả đều đồng tâm hiệp lực. Thái vị phát dựng, Thái Cực lão đạo muốn tránh có phản kình quật lại nhưng vẫn có thể công kích vào vách đá nên phải vận dụng kiếm pháp võ đan bằng chính pháp bảo Thái Cực kiếm. Phổng thức vừa hiện diện, Thái Cực lão đạo bổn dục hô to. Tất cả hãy nghe đây, đánh. Nghe tiếng hô quán, tất cả nhất loạt nhả kiếm và bước dồn vào linh đài quyệt của người phía trước. Và thấy là kiếm chiêu Thái Cực liền được Thái Cực lão đạo triển khai. Một tia kiếm khí liền xuất phát từ đầu mũi kiếm bắn xạ thẳng vào vách đá. Như muốn tặng thêm uy lực đích thân lão đạo Thái Cực cùng thanh kiếm Thái Cực cũng lao đi như tia chớp, vết đá chợt chuyển động khi bị tia kiếm khí xạ vào. Và vết đá bỗng nứt toẹt khi kiếm lẫn người của Thái Cực Lão Đạo lao ập vào. Ầm! Tách tách. Đậu nứt téc của vết đá là do ngoại lực tác dụng. Nó không khai mở hoàn toàn như khi cơ quan ẩn tàng phát ra. Do đó độ nứt chỉ là một vết nứt, bất quá vết nứt đó chỉ đủ lớn Cho phần đầu của lão đạo cùng người, thành kiếm thái cực chui vào mà thôi. Tình huống này có lẽ ngoài dữ liệu của lão đạo thái cực, vì thế, bọt một tiếng. Đầu của lão đạo liền dở dụng khi bị dệt nứt kẹp chặt từ hai bên. Thái cực kiếm rời khỏi tay, lao luôn qua dệt nứt, giúp. Nhìn dương hận một lúc, biết chàng đã hiểu lợi thế đang thuộc về ai. Từ lập thiện cười lên cao ngạo, ha ha ha ha. Chỉ cần ngươi mở miệng Giang sinh, ta sẽ từ bi đại lượng ban cho ngươi một hoàng giải dược. Thế nào đây? <cười> càng lúc càng tỉnh lại, dương ẩn quá hiểu bản thân. Chàng đang thật sự cần giải dược kia. Mà không chỉ riêng chàng, còn nhiều người nữa cũng đang cần như thế. Chàng bỏ rối. Lập thiện, không phải ngươi cần giải dược sao? Sao ngươi không tự uống đi? Chàng thầm cầu khẩn cho Lập thiện tự uống giải dược, một khi y không còn mê loạn nữa. Biết đâu y sẽ hồi tâm chuyển quá và biến thành một kẻ thiện nhân. Khi đó không cần chàng phải cầu khẩn, y sẽ tự trao giải dược cho chàng, cho mọi người và thiên hạ sẽ thái bệnh. Nào ngờ y bật thét lên. Ta uống giải dược để làm gì? Để như vậy chẳng phải hay hơn sao. <cười> ta muốn tất cả mọi người phải khấu đầu trước mặt của ta. Ta muốn tất cả lũ nữ nhân hạ tiện phải chết. Ha ha ha ha. Lão nữ nhân phải chết người nghe rõ chưa Dương Hấn? <cười> Biết y lại nổi quái tính, chàng bất ngờ lao vào y khi y đang cười. Nhưng y nào dễ mắt lừa, kịp phát hiện y nâng cao cánh tay đang cầm lọ thuốc giải y quát, người đã không cần ta lập tức chàng kinh tâm đâm lập thiên ta. Y không kịp quát tròn câu do chàng kêu ác đi và đến lượt chàng không thể kêu tiếp do một việc xảy ra thật bất ngờ. Đó là tiếng kêu phát ra từ một đạo bạch quang xa lạ. Và luồng bạch quang đó bỗng lao vút ngang đầu của Dương Hận, chỉ nghe vút một tiếng, liền đó luồng bạch quang liền cắm ngập vào đan điền huyệt của Lập Thiền. Y chợt ngất lên rồi trợn ngược hai mắt. "Ngươi, ngươi giả mạo tuẩn tà." Ớ! Rồi phịch một tiếng y ngã sấp. Sợ cho lọ thuốc giải rơi vỡ. Dư Hận tung người nhảy đến đỡ lấy lọ thuốc giải đang rời khỏi nắm tay đang lỏng dần của Lập Thiện. Không dám chần chừ, Dư Hận vừa tìm một chỗ thật khuất để ẩn thân, phòng chủ nhân của thanh kiếm vừa sát hại Lập Thiện bất gặp mình đang trong tình trạng lã thể, vừa cho vào miệng một hoàn giải dược, chàng quả cao công hy vọng mau chóng lấy lại linh trí như người bình thường. Chàng nào biết Ở bên ngoài ồn ào càng thêm nháo nháo, trước sự thảm tử của Thái Cực lão đạo, không một ai dám ngờ, đứa bé đang đứng trước mặt họ với hai thanh kiếm cầm nhẹ nhàng ở trên hai cánh tay. Y phục tuy nhỏ nhưng gọn gàng không phải là dương hận. Chàng vừa ung dung bước ra từ khe đá nứt, nơi Thái Cực lão đạo vừa uổng tử. Không, lão đạo Thái Cực không hề uổng tử vì dương hận, nhìn qua đã hiểu chàng lên tiếng: Chính thái cực kiếm này đã quỷ diệt vô ma tử từ lập thiện. Chính lão đạo thái cực là nhân vật có công đầu giúp cho tại hạ thu hồi lọ thuốc giải này. Nhớ lời, vận dơi dốc dáng của một đứa bé, dâng hận vừa trao thái cực kiếm, vừa trao lọ thuốc giải cho vô biên thiền sư. Nhờ thiền sư giao kiếm pháp cho võ đan, còn giải dược này mong thiền sư thay mặt tại hạ trao cho những ai bị nhiễm độc, xin cáo biệt. Biết Dương Hận vẫn phần nào quán hận thái độ vị kỷ của Tịnh Vô, Vô Biên Thiền sư gọi lên tiếng, "Chậm chân đã đại hiệp." Ánh sừng hồ của Vô Biên đã khiến cho Dương Hận ngạc nhiên. Sau, Thiền sư gọi tại hạ như vậy. Chưa kịp giải thích, Vô Biên đã phải nhường lời khi Tịnh Pháp lên tiếng với thiền trưởng nâng cao, "A Di Đà Phật. Tại sư huynh do thiển cận nên có lời mạo phạm." Dương Đại hiệp là quân tử đại trượng phu xin mở lượng hải hà bỏ qua cho. Chấp trưởng tệ phái lúc này bừng tăng xin có lời muốn nói, chàng xơ tay nói: "Đại sư gọi tại hạ là quân tử đại trượng phu xem ra không phù hợp cho lắm với dốc dáng dáng của tại hạ hiện tại. Chư vị xin chớ trách tại hạ phải đi đây." Hoàng Mai và Tú Tú bỗng kêu lên: "Dương huynh!" "Dương hận, ngươi" Chàng nhìn hai nàng cười buồn và không nói gì cả. Thấy thế Trấn Tra thuật, cả đã luôn nghi kỵ Dương ẩn và Thái Ức Môn bỗng bất ngờ kêu to: "Dương Minh chủ, xin đừng đi, võ lâm trung nguyên đang rất cần sự hiện diện và trấn giặc của Minh chủ." Chàng tròn mắt, "Minh chủ? Ai hạ ư?" Giúc <cười> một tiếng vừa cười chàng vừa túng mình lao đi mất hút, không vì bàn hoàng mà chậm chân cháu Hoàng Mai và Lâm Tú Tú cấm đầu lao đuổi theo. Dương huynh hãy chờ muội. Dương hận chờ ta với. Lâm chuyện môn phu phụ nhìn nhau và lắc đầu buồn bã. Vô biên thiền sư thì lẫm bảnh. Đúng là hạng chính nhân quân tử, không cầu danh không cầu lợi và chỉ vì muôn người A Di Đà Phật lão nạp hãy còn kém xa. Riêng tịnh pháp mãi nghi ngờ. Tại sao Dương Hận không chịu xả công trở lại dốc dáng thở nào? Có phải vì không thể nên Dương Hận tránh ta, đã gọi là quân tử đại trượng phu, tại sao vậy chứ? Trong khi đó Dương Hận chợt hiện thân, diện đối diện với hai nữ nhân xuất sắc. Chẳng nhìn họ qua dốc dáng vẫn còn nhỏ bé, như vậy cô nương đuổi theo tại hạ để làm gì? Tại hạ xin nói thẳng, do giận lực quá mức và quá lâu, tại hạ chưa biết đến lúc nào sẽ trở lại giấc dáng bình thường và có khi tại hạ sẽ mãi mãi là một quái nhân, người lớn nhưng thân xác không lớn. Châu Hoàng Mai hiểu ra nàng hòa lên khóc. Dương Vân, dẫu sao Dương Vân vẫn là vị đại huynh của muội. Muội nguyện theo huynh như lời muội đã phát thệ. Lâm Tú Tú cũng rơi lệ nói: "Tỷ tỷ cho muội theo giới." Chính tỷ tỷ đã hiểu tường tận nỗi lòng thầm kính của muội. Mối có sống là cho nhà họ Dương và có chết cũng sẽ là ma của nhà họ Dương. Dương Hận, Hận Vinh xin đừng bỏ mối. Chàng vẫn nhìn họ và nói: "Như vậy đã suy xét kỹ chưa?" Họ gật đầu không chút băn khoăn. Khôn mặt dần dần của chàng cười nhếch, sau đó chàng cười thành tiếng và càng cười thân hình của chàng càng lớn dần ra. <cười> Cả hai thoát đầu lấy làm lạ, sau đó Mặc dù bả ngỡ y phục nhỏ bé kia sẽ đứt tung và vương hận xẻ, nào ngờ y phục cũng lớn theo chàng. Chàng nhỏ nhẹ thổ lộ: "Ta đã lắng nghe mọi người kháo chuyện sau cái chết của Thái Cực lão đạo, ta chỉ muốn thử lòng hai nàng và thử lòng mọi người thôi. Ta nào có nhỏ bé mãi và ta cũng không thích bị giếng bận với cương vị minh chủ. Tuy thế ta vẫn sẽ xuất hiện giang hồ hành hiệp trượng nghĩa." như chân nhân Tổ sư đã từng. Còn y phục này chính là vật báo từ hoàng cung do vị sói phủ quyết địa phủ đầu tiên được thánh thượng ban thưởng, đó là hoàng pháp bảo y được Đạt Lạc Ma Tây Tạng cống nạp từ 200 năm trước. Nếu hai nàng không chán cảnh sống đó đây, ta cũng sẽ không phụ bạc hai nàng. Họ gật đầu cười nhẽ nhõm. Từ đó Thái Ức kiếm vẫn thường xuất hiện theo đó. Thái Ức môn vẫn trường tồn với lời truyền tụng Tam Tiên Thái Ức nam nhất nữ nhị